Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nhưng ngươi cũng đến đây Để ta giết ngươi Bạch tử cống hờ lạnh một tiếng Pháp lực trong cơ thể vận chuyển Thần kiếm kinh chập Quang hoa lưu chuyển Chỉ nghe phụt một tiếng Một bàn tay của hành thi Lập tức bị chặt xuống Bàn tay đã đứt rơi trên mặt đất Nháy mắt liền biến thành một đống thịt thối rữa, Bốc lên chất lỏng Màu lợm tầm Sau đó Tàn biến Sau khi chặt đứt một bàn tay của hành thi, bạch tử cống lăng không, tung một cước, đá thẳng vào trên ngực của hành thi. Lực đạo vô cùng mạnh, đá văng nó ra ngoài. Bạch tử cống vùng kiếm giơ lên, không để cho hành thi có cơ hội phản kích. Khi mà nó còn đang loay hoay, thì một kiếm đâm xuyên qua ngực của hành thi. Hành thi ngửa mặt lên trời gầm thét, tuy không có linh trí, nhưng trong mắt vẫn tỏa ra thần sắc không cam lòng. <cười> không cam lòng sao? Những người đã chết trong tay người cũng có cảm giác như vậy đó Bạch Tử Cống ánh mắt phát lạnh Rút kinh chập ra Sau đó múa lên một đường kiếm hoa Kinh chập lại chém tới Đem cái đầu của hành thi chém xuống Xong xuôi Bạch Tử Cống lấy ra một linh phủ Vùng khẽ lên một cái Đốt cháy hành thi Cho đến khi hành thi bị đốt cháy thành tro tàn Bạch Tử Cống bấy giờ mới yên tâm Đánh giá toàn bộ tầng hầm này Đúng như hắn phỏng đoán Tầng hầm này Cũng có một cái phong thủy tụ âm trận Ngoại trừ ra Cũng không có cái gì đáng chú ý Hắn trực tiếp đem phá tụ âm trận này Rồi đi lên trên kho hàng ở trên Này Đã thành công chưa Thấy bảy tử cống đi lên Diệp Thanh Vân vội vàng hỏi Được rồi Tôi đã ra trận thì anh yên tâm Bạch Tử Cống cười nói, thế nào, đồng bọn của Vương Bồn có xuất hiện hay không? Ờ, tôi không thấy. Diệp Thanh Vân lắc lắc đầu. Tôi nghĩ là khả năng hắn không ở đây. Nếu đã như vậy, đem cứu những người này ra. Bạch Tử Cống nhìn bốn người nằm ở trên mặt đất. Tôi cũng đồng ý như vậy. Sau khi đưa bốn người kia đi, Diệp Thanh Vân lại phái người âm thầm, giám thị kho hàng. Chỉ cần có người xuất hiện thì lập tức báo cáo. Sắp xếp xong hết thầy Diệp Thanh Vân cùng Bạch Tử Cống Rời khỏi nơi này Đi đến một tụ âm trận khác Rốt cuộc cũng không có gì ngoài ý muốn Nơi đó đúng là có một cái tụ âm trận Bạch Tử Cống phá nó đi Để miễn cho tụ tập âm khí Giữa trưa 12 giờ Ở một quán ăn Nội Thành Sau khi báo cáo công tác cùng với Diệp Quốc Lương Diệp Thanh Vân cùng Bạch Tử Cống Liền đi ra ăn xiên nướng uống bia sự tình hành thi lúc trước cũng giống như là một quả núi lớn đè ở trong lòng của diệp thanh vân làm cho hắn không thở nổi hiện tại hành thi đã bị bạch tử cống giải quyết dứt điểm hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm nào lão bạch làm một ly diệp thanh vân ngậm que xiên nướng ở trong miệng giơ chén rượu hướng bạch tử cống chạm ly với diệp thanh vân bạch tử cống nói lão diệp này Khe nướng này hương vị cũng không tệ đó Lần sau chúng ta lại tự ăn tiếp <cười> Cậu thích à hay là cậu mời Anh thôi mẹ đi Bạch Tử Cống cười cười Lần này tôi mời Lần sau là anh mời Ấy không được Diệp Thanh Vân lắc đầu Cậu đó cậu vừa mới lãnh tiền thưởng nay cậu mời khách là đúng rồi Bạch Tử Cống diệt hành thi Diệp Quốc Lương đúng theo ước hẹn Trả thù lao Cho nên Diệp Thanh Vân mới nói Bạch Tử Cống mới là kẻ nhà giàu Này, tôi còn cứu cái mạng của anh đó Anh nợ tôi ân tình lớn như vậy đó Đáng nhẽ phải là anh mời chứ Đây là lời nói thật Thời điểm ở Hồng Mô Thôn Nếu như không có Bạch Tử Cống Dùng Mao Sơn sát quỷ chú Để thu hút thi khôi kia Chỉ sợ là Diệp Thanh Vân đã lành ít giữ nhiều Nghe được lời này Trong lòng của Diệp Thanh Vân đào đào Này, Lão Bạch Nói thật cho tôi biết đi Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 21 Sao vậy? bạch tử cống kỳ quái nói hai mươi mốt sau diệp thanh vân ngước mắt này lão bạch cậu có bạn gái chưa này cậu muốn huynh đệ tôi giới thiệu cho cậu một em chương hai mươi chín ta coi ngươi là huynh đệ ngươi lại tưởng nhìn thấy nụ cười đầy hảo ý của diệp thanh vân bạch tử cống bỗng nhiên nổi ra gà này anh muốn làm gì vậy diệp thanh vân cười hăng hắc Lão Bạch hay cậu nhìn tôi này, tôi thiếu nợ cậu một cái ân tình lớn như thế mà. Cậu... Nghe hot nhất tại đọc